Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Muốn còn cân nhắc, tề về mặt tuần lãng kia, trọng nghe mắt trở thành bức tường bét lên sụp đổ. Thật là xin lỗi. Anh thật sự rất là xin lỗi. Nếu cô không chịu giúp anh, làm thế nào đời anh có thể thoát khỏi số đảo hoa? Làm sao có thể dùng cái gì lấy cớ để tiếp cận cô đây? Nghĩ đến đây thì tâm trạng của anh liền ô ám lại. Cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Nhìn tâm trạng của anh có vẻ không tốt. Cũng giống như vận thái dương am đạm không có ánh sáng, hoa cỏ vô hồn, khắp nơi không có sinh ký, thì ngay cả cô cũng bị ảnh hưởng, nhìn không được bèn đuổi dòng. Tôi, tôi nói là có thể cân nhắc, nhưng cũng không nói là sẽ từ chối. Lần thứ hai, ánh mặt trời chiếu trại vào anh, trọng nghe mắt về mặt sáng trở lại, khí, miềm mộng của cô làm anh thoáng ben đuoi giọng. toi đồ. Mỗi khi trên mặt anh biểu anh trong nháy mat về lai su mềm mong kiêm gat đầu. moi khi hoặc là sợ đem đến cho cô nhiều phiền toái, thì cô lại càng dễ tính, không giống với những người con cái khác, nhận cơ hội này để cưới ở trên đầu áp bức anh. Có thể nào anh lợi dụng điểm ấy chứ? Bởi vì để xác định lại một chút, anh quyết định làm thử nghiệm. Cô nói đúng. Tôi thật sự là rất vô dụng. Ngay cả bảo diễn cũng không diễn. Cò trách luôn bị người ta đè đầu cưới cổ. Tôi như vậy là rất xứng đáng. Một tay anh xoa xoa ấn đường, một tay đặt trên nóc xe, dựa vào cờ xe ra vẻ tâm trạng ưu phiền. Không thể tưởng tượng được, được bản thân có thể diễn cảnh ô buồn tận tay như vậy. Có lẽ là rất sống với cuộc đời ngây thương của anh, lúc nào cũng phiền não, bởi vì phụ nữ làm phiền. Này này này, có cần phải nghiêm trọng như thế hay không? Dù sao cũng không phải là tận thế mà. Có lẽ cũng là sắp tận thế đi. Anh đừng có nằn lòng như vậy có được không hả? Sự việc không nên nỗi như vậy đâu. Ở trong lòng cô bị dày dế rất đau, ngày càng ngữ điều tự dịu rằng khi nào cũng là con mít. Lại khiến cô thêm phiền toái, thật là ngại quá. Chuyện kia rất là cảm ơn cô. Tôi, tôi phải đi rồi. Thành hình ô ám, ảm đạm quay người, động tác tới lưng tâm của cô, làm cho cô không biết tại sao mà trong thâm tâm cứ như có rất đau đớn. Bầu trời trong xanh, thậm chí còn đánh ra ánh sấm ẩm vang, coi như là đang trách cô, nhìn thấy chết mà không biết cứu. Anh chờ đã. Khi cô trở lại bình thường, phát hiện ra không biết từ khi nào. Tài mình đã nắm lấy tay áo của anh. Thật là kỳ quái mà. Cả đời này cô không phải đấu tranh như vậy. Chẳng qua mới gặp mặt ba lần mà thôi. Giống như là có một sợi dây, dây vô hình đã trói buộc anh với cô lại vậy. Cô đi cũng không được. Mà có đi thật hay cũng không phải. Nhìn đôi mắt còn đang ẩn ức nước kia. Làm sao cô lại cảm thấy con mắt của anh thật là quyến rũ hơn so với con gái. So với mấy con chó nhỏ bên đường lại còn đáng thương hơn chứ. Còn có việc gì sao co lai cam thay con mat cua anh that la quyen ru hon so voi con gai so voi may con cho nho ven đuong lai con đang thuong hon truoc con co viec gi sao Anh cất tiếng hỏi, giọng điệu khăn khăn làm đau lòng người. Đương nhiên là có rồi, tôi cũng chưa nói là sẽ không giúp, anh đi làm gì chứ? Bởi vì tôi trông thấy cô rất là khó xử, bình thường tôi cứ như vậy đó. Còn ánh mắt rất là không bình tĩnh, ánh mắt tôi dày như vậy thật mà, và rất là miễn cưỡng nữa. Là tôi đang chờ anh nói mà, nhưng mà... Cô cắn răng, đem ánh mắt xúc động điềm đạm lại đáng yêu nói ra. Tôi đợi rồi, tôi sẽ giúp anh mat toi day nhu vay that ma va rat la mien cuong nua la toi đang cho anh noi ma nhung ma co can rang đe anh mat xuc đong điem đam lai đang yeu noi ra toi đoi roi toi se giup anh Trời đất ơi, trong lòng anh tung hô, lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy số đào hoa lại dùng tốt như vậy. Vốn dĩ mỗi chuyện đều có hai mặt, có mặt hồng thì tất nhiên cũng có mặt tốt. Gặp được cô thì rút cuộc mùa xuân của anh cũng đã đến. Anh phát hiện chỉ cần dùng số đào hoa của mình là có thể tiếp cận cô. Ví dụ như khi cô kiên quyết thì anh liền giả bộ đáng thương lấy nhu khắc cương. Khi cô tức giận, anh liền giả bộ không muốn làm phiền, đại trí giả ngô. Khi cô tử chối, anh liền ra bộ bất lực lấy lùi để tiến. Cô chán ghét những tên đàn ông hay lừa gạt, thì anh liền cư xử thành thật. Cô chán ghét những tên đàn ông tự cho mình là bình tĩnh, thì anh liền biểu hiện về mặt thành thần Cô chán ghét những cả phong lưu, anh càng không kiêng nề gì mà vô ra bộ mặt chán ghét khi phải chịu đựng những người phụ nữ cứ vồn vã kia cho cô xem. Dù sao đi nữa, thì anh vốn cũng không có hứng thú gì với những cô gái khác, chỉ là ngoại trừ cô ra, tạ thái sao. Trời sinh làm cho người khác có cảm giác ảo giác. Những cô gái khác đều muốn sử dụng hết các biện pháp để mà ăn anh. Cô lại chỉ biết nghĩ cách để bảo vệ anh. Ở chung với cô càng lâu, lại càng yêu cô, càng biết nhiều ưu điểm của cô, thì anh lại càng muốn cô hơn. Anh à, anh tham rồi nha. Cái cô gái tên là Thôi Tỉnh kia, đi đến đâu cũng bị đặt, rằng anh sắp thận cô ta qua sinh nhật rồi đó. Cậu em trai chạy hướng với văn phòng của anh để mà thông báo. ừ thế nhưng mạnh hiên ngang chỉ ứa lên một tiếng như vậy cô ta còn nói anh ta định hôm sinh nhật đó sẽ cầu hôn cô ta đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện